224 Tham lam và giàu có. Những niềm vui mà sự giàu có mang đến thì lừa dối và phù du. Hỗ trợ người nghèo với những thứ vật chất hay tiền bạc là tốt chỉ khi nào nó là một sự hy sinh. Chỉ lúc đó kẻ cho mới nhận được một món quà tinh thần và một phúc lành. Tuy nhiên, khi bạn chỉ ném đi sự thừa mứa của mình thì sự trao tạng là không thật lòng và có thể làm bực mình những ai nhận nó. Có một cái gì đó không ổn với cái trật tự của thế gian này. Khi người giàu sống trên lao động của người nghèo, người giàu được họ nuôi sống, sống trong những ngôi nhà mà họ xây và được họ phục vụ. Và nếu chừng đó còn chưa đủ, người giàu thiết lập những tổ chức từ thiện và tự nghĩ rằng mình là những ân nhân. chú giải. Tolstoy rất nghi ngờ những tổ chức từ thiện, tuy không vơ đỗ cả nắm, song những lời này của ông cũng đáng cho ta suy ngẫm.